các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phần 3 đi." Long gật đầu, toan đặt tay xuống bàn phím gõ thì Đào Ngọc Lâm đã đưa tay ngăn anh lại và nói: "Nhưng không phải lúc này." Đào Ngọc Lâm ném tập bản thảo chào rớt từ máy in ngay cạnh chiếc máy vi tính rồi nói tiếp: "Anh cần phải đọc hết phần 2 này mới có thể hiểu rõ được nội dung viết tiếp phần 3." Và trong thời gian ấy, Chúng ta sẽ phải tìm kiếm tung tích truyền nhân của đại mục sư. Chỉ có người đó mới có thể hóa giải được quỷ kiều và giúp anh. Long gật đầu đồng ý, lúc này Đào Ngọc Lâm có nói thế nào thì anh cũng vẫn phải nghe theo, bởi vì chỉ có duy nhất anh ta mới là người có thể giải quyết được việc này. Theo như lời mà Đào Ngọc Lâm nói, đại mục sư của vương triều Lan Sang chính là vương quốc Lào ngày nay. Vậy đồng nghĩa với việc muốn tìm được tung tích của người này thì hai người phải sang Lào và tìm cho ra anh ta. Nhưng làm sao có thể tìm được người như vậy trong cả triệu người dân Lào? Điều ấy khiến lòng thắc mắc, Đào Ngọc Lâm liền nói: Người mang trong mình quỷ kiếp đương nhiên sẽ bị truyền nhân của đại mục sư cảm nhận được. Long hỏi: Tại sao anh biết được điều ấy? Đào Ngọc Lâm liền đi tới góc của căn phòng, Từ dưới bức tranh đầu tiên, lôi ra một cái hộp gỗ rồi mở ra. Bên trong có một cuốn sách cổ rất bụi bặm, ghi toàn chữ Phạn, anh ta nói. Trong cuốn Bí kíp tạo quỷ này có nhắc đến điều ấy, chúng ta chỉ đơn giản trở về cố đô của Lan Sang ngày xưa, nơi cái ngày mà bố tôi đã phát hiện ra cuốn sách này và chính thức bắt đầu cái gọi là quỷ kiều là có thể gặp được người như vậy. Họ sẽ tự tìm đến. Đào Ngọc Lâm chính miệng tiết lộ, hóa ra cái xuất phát là quỷ kiều, chính là từ việc hơn 20 năm trước khi ông Luân sống tại Lào đã phát hiện ra cuốn bí kíp này trong một di tích cổ tại đó, kéo theo việc làm sống dậy cả một nghi thức cổ của vương triều Bồn Man. Vực dậy một truyền thuyết đã chết đến hàng mấy thập kỷ qua. Long tiếp lấy cuốn sách Cuốn sách cổ toàn chữ phạn nên Long đọc không hiểu, hoàn toàn đều phải nhờ vào Đào Ngọc Lâm giải thích. Cuối cùng anh đã rõ được ba con quỷ được tạo ra theo cách nào. Và Đào Ngọc Lâm cũng đã giải thích rõ ràng rằng tại sao ở đây lại có treo năm bức tranh. Một người là Đào Kiếm Quốc, một người là Kiều Nhi. Ba bức tranh còn lại thì Đào Ngọc Lâm giải thích, đó chính là ba con quỷ đầu tiên vào chính cổ Vương triều Bột Man. Đào Ngọc Lâm chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi nói: "Đây chính là con gái của chết choang, cũng chính là con quỷ đầu tiên." Đào Ngọc Lâm giải thích xong thì chỉ hối lòng về nhà chuẩn bị vì sáng ngày mai anh ta sẽ cùng với Long qua Luông Phà Bằng, chính là cố đô của cổ vương triều Lan Sang, đất nước Triệu Voi ngày này. Nơi ấy, anh ta có cách liên hệ với một người tư tế dân tộc Lào, người này được Đào Ngọc Lâm cho rằng có thể tìm được tung tích truyền nhân của vị đại mục sư kia đang sống ở đâu. Long bắt đầu trên con đường tìm kiếm chiếc chìa khóa mờ ra quỷ kiều để cứu giúp người bạn gái của mình thoát khỏi trò chơi tạo quỷ của lão nhà văn điên rồ Kim Sơn. Sau ngày hôm nay, anh sẽ chính thức bắt đầu trò chơi tạo quỷ và vô tình bị thúc ép bước vào con đường mà chính ông ta đã tạo ra kẻ tạo ra quỷ thế hệ tiếp theo. Chính lòng cũng không biết rằng, trước đó, ông Luân cũng đã vô tình bị vướng vào trò chơi này, và kẻ khiến ông ta mắc bẫy chính là kẻ đang đứng sau lưng anh ở đây. Đào Ngọc Lâm nhìn bóng Long khuất dần sau cánh cửa bước vào căn nhà anh, thì chỉ nở một nụ cười nhạt hiểm hóc. Trò chơi mới chính thức là lúc nó bắt đầu theo đúng ý nghĩ của gã. Cố đô luôn Phà Bang đầu tiên có tên gọi là Mường Soa, do Khulo chiếm cứ vào năm 698 và sau khi lan sang tàn dã vào năm 1707 thì cho tới nay nó là một tỉnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net